Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện cửu Đỉnh Ký chương 533 Không đường nào chạy thoát Thiết phiền còn có biện pháp à Hạt từ kiềm thanh giọng trầm trầm Nhưng trong thanh âm lại có một chút chừa mong khó có thể chê giấu Thiết phiền giật mình rồi lộ ra nụ cười khổ Có biện pháp gì chứ Nói về cường giả hư cảnh Bên quy nguyên tông tuyệt đối áp đảo thanh hồ đào Nói về quân đội tinh Anh, Long Khương quân của Quy Nguyên Tông quả là một lực lượng đáng sợ trên khắp Kiều Châu đại địa. Nhất điểm duy nhất của Quy Nguyên Tông chính là không đủ nhân thủ. Không có đủ nhân thủ mà đi mở rộng chiếm lĩnh địa bàn cũng rất khó. Nhưng thứ nhất, bây giờ lại xuất hiện 20 vạn đại quân. Thứ hai, Quy Nguyên Tông không tham chút nào, mà vô cùng thận trọng, làm đến nơi đến trúng. Chiếm lĩnh một nơi là lập tức càn quét thẳng tay, cần phải hoàn toàn nằm chặt, nằm thật chắc. Không có biện pháp Căn bản không có biện pháp Thiết phiền lắc đầu Hàn từ kiềm thành cũng thở dài một tiếng Thế thì phải lặn thật sâu Những cơ sở đều đã ăn bài xong dù chứ Vâng Hôm rời khỏi thanh hồ đảo Không ít đệ tử tình ảnh đã được thu xếp Đi khắp nơi trên cửu trâu Thiết phiền lắc đầu Đăng thanh sơn bây giờ mới 20 tuổi Mới 22 tuổi Chỉ cần hắn tồn tại một ngày Thanh hồ đảo ta muốn Lại cuột khởi thì căn bản không thể làm được Nói cách khác Trong vòng 500 năm Thanh hồ đào ta không thể quật khởi Chưa tính thắng đã tính bại Bất kỳ một tông phái nào trên kiều Châu Đều không để tông phái mình tuyệt trùng Kiểu gì cũng cố lưu lại vài mạch Mục đích để truyền thừa tiếp tục 22 tuổi Hạt từ kiềm thánh lặp lại Không khỏi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng Hư cảnh 22 tuổi Thế mà có thể đánh chính diện với lão Một hư cảnh đại thành Hơn nữa, sinh mạng cũng vô cùng quái vật. Mới sống có 22 năm thôi, nếu so với cuộc đời 500 năm giới hạn thì cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Tương lai chắc chắn sẽ càng thêm trò lóa. Làm gì còn có cơ hội cho Thanh Hồ Đảo ta quật khởi? hạt Tử Kiểm Thành vốn hy vọng vào việc Quy Nguyên Tông sẽ liều lĩnh 7 quận phí Nam, khắp nơi đều là nanh vuốt của Thanh Hồ Đảo. Thanh Hồ Đảo có thể dùng thủ đoạn âm hiểm, xiết sạch Long Cương Quân. Một khi diệt trừ Song Long Cường Quân, chỉ có cường giả hư cảnh thôi. Quy Nguyên Tông không thể chìm nĩnh được Xương Châu. Một khi tiêu diệt Song Long Cường Quân, coi như chặt đứt một chân của Quy Nguyên Tông. Đáng tiếc, Quy Nguyên Tông rất cẩn thận. Đông đi xuân tới, xuân qua hè đến, vừa chuyển mắt đã tới đầu hạ. Đàng Gia Trang bây giờ đã xây thành một tòa thành nhỏ, phía tây gia trang trong một tòa phủ đệ chiếm diện tích rất rộng. Bên bờ hồ nước, Lý Quân diện sát vào đàng Thanh Sơn. Nhìn những con cá tung tăng trong hồ Thanh Sơn Huynh nói xem Hai tử chúng ta là nam hay nữ Lý quân thỉnh thoảng vốt ve bụng mình Đằng Thanh Sơn cũng cười Nhìn bụng thế tử Lúc này bụng lý quân lớn hơn lúc trước rất nhiều Trông rất tròn Đi đường đã phải sự eo Dựa theo đại phu nói Trung tuần tháng tới là hai tử có thể xuất thế Thời gian trôi thật nhanh Đã là tháng tư rồi Hai tử của đằng Thanh Sơn ta cũng sắp xuất thế Trong khoảng thời gian này Đăng Thanh Sơn thỉnh thoảng đi về bảy quận phía nam Cố tình Cố tình cách có thể phát hiện ra hạt từ kiếm thánh Nhưng phần lớn Thời gian thì hắn chỉ ở đằng gia trang Càng tới gần ngày hai tử xuất thế Tính tỉnh Lý Quân thỉnh thoảng Lại có chút khó chịu Dựa theo lão nương viên Lan nói Phụ nữ khi mang thai đều như vậy cả Viên Lan còn bảo mình phải bỏ ra thời gian ở chơi với thê tử Hai tử sắp xuất thế rồi Còn bây giờ, chiến tranh giữa Quy Nguyên Tông và Thanh Hồ Đảo cũng đang tới mấu chốt Trong lòng đằng Thanh Sơn cảm thấy vô cùng lo lắng Tên thiết hạt tử không chết Cuối cùng chẳng biết khi nào thì lão tới quấy rối Bây giờ, tiểu quân mang thai Nếu vì lão tới quấy rối mà dẫn đến việc sinh non thì rất nguy Phụ nữ mang thai không chịu được những sự đà kích Tên hạt tử kiềm thành e rằng chỉ cần dùng một đạo kiếm khoang, cho dù đằng Thanh Sơn có hỗ trợ ngăn trổ, nhưng không khí chấn động mãnh liệt cũng có thể làm cho lý quân bị thương, đồng thời cũng có thể động bụng làm đứa trẻ yếu ớt sẽ sinh non. Ừ, bật luận như thế nào, cần sớm giải quyết tên thiết hạt tử đó. Trong lòng đằng Thanh Sơn dâng lên quyết tâm, vì hai tử sắp sinh ra, phải sớm giải quyết xuất điểm thiết hạt tử. Tiểu quân, đằng Thanh Sơn gọi. Hà! Lý Quân đang tưởng tượng tới hạ Tử tương lai. Lúc này Thanh tỉnh lại. Thanh Sơn, chuyện gì? Sắp tới, Huynh chuẩn bị ra ngoài xem xét. Ê e rằng sẽ có vài ngày không thể ở cùng muội Đằng Thanh Sơn báo tin. Chuyện gì? Lý Quân vội hỏi. Đằng Thanh Sơn giải thích. hạ Tử kiềm thành thiết ngũ của Thanh Hồ Đảo bây giờ đang trồn tránh. Lão không chết, Huynh cũng thấy lo lắng. Huynh lo, Lão sẽ tới đằng Gia Trang ta quầy rối. Mặc dù nó trong trang có lục thúc đao trì phòng thủ Nhưng tốc độ yêu thú có nhanh tới mấy Cũng không nhanh bằng kiếm khoa Huynh lo lão có thể ảnh hưởng đến muội Lì quân cũng biến sắc Vậy hài tử Nàng không lo cho mình mà lo cho hài tử Hoài thai lâu như vậy Lì quân đã có cảm tính rất sâu Với thai nhi trong bụng sau đó huynh chuẩn bị bắt đầu đi tìm tên Thiết hạt tử tới nghiêng trời lệch đất Đằng Thanh Sơn nói chầm chầm Thanh Sơn Huynh không phải đã đi tìm mà không tìm được sao? Lý quân nhíu mày. Lúc trước Huynh không tìm được. đang Thanh Sơn lắc đầu. Lúc trước là Huynh tìm với tốc độ nhanh. Nhưng lần này Huynh sẽ từ từ tìm. Huynh tìm thiết phiền và cổ ung. Tin rằng từ thiết phiền và cổ ung không biết chừng có thể tìm được thiết hạt tử. Đã không tìm thấy thiết hạt tử chỉ có thể đi đường vòng. Từ hai người thiết phiền tìm từ từ vậy. Thiết phiền và cổ ung khẳng định cũng ẩn nào khá kỹ. Hơn nữa Việc tìm tiên thiên cường giả tự hồ mất thời gian khá dài. Đi quân liền nói. Ừ, đằng thanh sơn gật đầu. Việc truy tìm cường giả hư cảnh, huynh có bảo bất tử Phượng hoàng tiểu thanh bay với tốc độ nhanh nhất. Nhưng tìm tiên thiên thì tốc độ của tiểu thanh sẽ giảm xuống nhiều. Trong phạm vi 34 dặm, huynh đều phải truy tìm mất vài hơi thủ. Dương Châu có chiều dài đại khái hơn 2.000 dặm, lục xót một lần có thể điều tra khu vực rộng hơn 60 dặm. Sai hơn 2000 dặm, muốn lụt soát cả rừng châu, phải cần qua lại 40 lượt. Vì tốc độ chưa tìm giảm xuống, Do đó chạy một lượt qua lại 4000 dặm, đại khái mất 2 canh giờ. Một ngày huynh mất 10 canh giờ, có thể lùi soát 5 lần. Muốn hoàn toàn chi tìm hết, đại khái phải mất thời gian 8 ngày. Đặng Thanh Sơn nói, một ngày 12 canh giờ, ta lùi soát 10 canh giờ, còn 2 canh giờ phải về nhà nghỉ ngơi, chơi với thê tử. Dù sao, nếu xa nhà liên tục e rằng trong lúc mang thai Lý Quân sẽ vì lo lắng cho đằng Thanh Sơn mà bị ảnh hưởng Cả 8 ngày à Lý Quân khẽ gật đầu Bình thường yêu thú phi cầm tiên thiên Bình thường yêu thú phi cầm tiên thiên kim đan trong 6 canh giờ có thể bay hơn 1 vạn dặm 1 vạn dặm Mỗi 10 canh giờ bình thường đều bay trên 2.000 dặm Còn tốc độ bất tử Phượng Hoàng là yêu thú hư cảnh Quả là tốc độ vương giả 1 canh giờ Cho dù không để dùng cực hạn tốc độ nhưng cũng có thể đạt tới 2-3 vạn dặm. Do đó đối với bất tử Phụng Hoàng thì một lần quét qua lại mất hai canh giờ là rất chậm rồi. Có lẽ không tới 8 ngày đâu. Đằng Thanh Sơn trượt khường lại, thiết phiền và cổ ung có lẽ cũng không ở dương châu mà là lánh ở châu khác. Chỉ một dương châu mà muốn tìm tin thiên cường giả cũng phải mất 8 ngày hầu như không nghỉ ngơi. Vậy truy tìm cả kiều châu. Cho dù kể cả Man Hoang, Tây Vực Đại Thảo Nguyên thì cũng phải 8 lần 9 gần 72 ngày rồi Cũng phải 8 lần 9 gần 72 ngày rồi Không muốn thê tử nghĩ quá nhiều Đăng Thanh Sơn cũng không nói gì thêm Dù sao Vì để có thể truyền đạt mệnh lệnh Cùng với việc Thanh Hồ Đảo Có gốc sâu dễ dày ở Dương Châu Đám thiết phiền rất có thể Vẫn còn ẩn náu ở Dương Châu Ngày 3 tháng 4 U, bắt tử Phượng Hoàng bay cao khoảng một trượng Còn đằng Thanh Sơn thì lại hóa thành một luồng hào quang Tiến lướt trên khắp vùng rừng Châu mênh mông Chạy trên mặt đất để tìm kiếm còn xa hơn bay trên trời nhiều Tốc độ cứ hai canh giờ lướt qua một khu Cũng không phải là quá khó với những hư cảnh như đằng Thanh Sơn Nếu vận khí tốt, không biết chừng chỉ ngày thứ nhất Hoặc thứ hai là có thể tìm được thiết phiền, cổ ung rồi Đằng Thanh Sơn đi từng bước, lướt trên những vùng đồi núi xa xa Khi thì lướt trên những con sông. Cứ như vậy, Đăng Thanh Sơn bắt đầu truy tìm từng tấp đất trên cả rừng Châu Hơn nữa, vì đi trên mặt đất, Đăng Thanh Sơn còn có thể thăm dò những vùng sâu dưới đất 30-4 dặm. Đăng Thanh Sơn lướt đi trên mặt đất, còn bất tử Phượng Hoàng thì bay trên trời cao duy trì tốc độ bằng với Đăng Thanh Sơn. Dù sao, một khi gặp thiết hạt tử, có bất tử Phượng Hoàng tiểu thanh phụ trộn mới có thể làm hạt tử kiềm thành không thể chạy thoát. Hoàng hôn Đằng Thanh Sơn đang ở cùng Lý Quân Cùng nhau ăn cơm nhiều Giữa đình viện có lục túc đau trì Và bất tử Phượng hoàng Đêm nay còn ra ngoài nữa Lý Quân hơi không đành lòng đang Thanh Sơn đã biệt nhọc như vậy Ba ngày liền rồi Mỗi ngày đều trở về ăn cơm nói chuyện với Na Sau đó lại tiếp tục đi truy tìm Ừ Còn phải ra ngoài đang Thanh Sơn cười Tiểu Quân không thể không nói Thanh Hồ Đạo Giống người khá là có bổn sự Huynh tìm kỹ từng chút một như vậy, ba ngày mà vẫn không hề tìm được gì, nhưng chắc cũng nhanh thôi. Chắc chẳng mấy chóc là có thể tìm được rồi. Ừ, không còn sớm nữa, Huynh phải đi ra ngoài. Nhẹ nhàng khẽ ôm thế tử một chút, đằng thanh sơn bước ra khỏi nhà. Tiểu thanh, đứa mắt trao đồ với bất tử Phượng Hoàng Tiểu thanh một chút. Tiểu thanh rất thông tuệ bay thẳng lên trời, nhanh chóng chìm vào giữa trời cao. Vèo, đằng thanh sơn cũng hóa thành một luồng hào quang rồi biến mất. Giữa trưa ngày thứ 6 Vu, vu Tuy mới là đầu hạ Có thể đi vì Dương Châu ở phía nam Giấc trưa đã rất nóng Từng đợt gió nóng dít lên Ở phía nam Dương Châu Trong một thư phòng ưu tĩnh Ở một phủ đệ trong lộ thành Của cửa sổ vẫn đóng chặt Làm sao bây giờ Làm sao bây giờ Hai mắt thiết phiền lộ ra những tơ máu Nhìn rất nhiều mật tín trước bàn Trên đó ghi lại sẽ đạt những tin tức Về những giao phongs giữaa quy Ng nguyên tông vàanh hồ đảo trong khoảng thời gian này bây giờ song phương giao phong đủ thứ từ trực diện tới ngấm ngầm Đả tiếc đạií bây giờ lại thuộc về bên quy nguyên tông một vài thành vệ độ thậm chí còn trực tiếp đầu hàng quy nguyên tông qua hai tháng quy nguyên tông lại nuốt mắt của ta hai quận bây giờ trong tayanh hồ đảo chúng ta chỉ còn lại có 3 quận dựa theo tốc độ như vậy thêm một 12 tháng Quy Nguyên Tông khẳng định một hơi nuốt trọn ba quận cuối cùng. Đến lúc đó, cả Dương Châu chính là của Quy Nguyên Tông rồi. Ta cũng sẽ trở thành đảo chủ lưu vong của Thanh Hồ Đảo Tiết phiền suốt ruột tới mức sắc mặt rất khó coi. Hơn nửa năm nay, y vẫn luôn quan tâm tìm mọi phương thức, thử cứu vãn. Nhưng các loại âm mưu quỷ kế lại bị Quy Nguyên Tông dưới sự an bài cẩn thận của Gia Cát Nguyên Hồng phá vỡ. Chỉ có số rất ít các hiệu quả thôi, cũng không ảnh hưởng tới đại cục Đột nhiên Cót Két Thư phòng cửa phòng mở ra Ai Ta không phải đã nói rồi à Không được ta cho phép Không cho bất luận kẻ nào đi vào Thiết phiền nổi giận đùng đùng ngoái đầu nhìn về Phía người vừa mở cửa Mắng lớn Nhưng đợi đến khi mắt y vừa thấy người mở cửa Y không khỏi chết lặng đi Chỉ thấy một người áo bào trắng Trên y bào mở ảo có những bụi bạc Đang mỉm cười đứng đó Ngươi Thiết phiền lặng người đi Ý đã thấy không biết bao nhiêu lần chân dung người này trên những bức hoạ Thanh Hồ Đào bị rơi vào hoàn cảnh này Đều là do người trước mắt đưa đến Thiết Đào Chủ Giận gì ghê thế Người vừa tới mỉm cười Chương 534 Đằng Thanh Sơn và Thiết Ngũ Đằng Thanh Sơn Từng chữ dít qua kẽ răng Thiết Phản Thiết đào chủ, dường như đào chủ rất hận tại hạ Đằng Thanh Sơn nở nụ cười lạnh Cũng đúng thôi Cơ nghiệp ngàn năm của thanh hồ đào các ngươi bị hủy bởi ta Ta hỏa thiêu thanh hồ đào của ngươi Hiện nay, nguyên nguyên tông của ta lại sắp thống nhất Sương Châu Người hận ta Thực sự là hợp đạo lý Đúng lý phải như thế Thế nào chẳng lẽ hận cũng không được Thiết phản cười lạnh trả lời Tới lúc này rồi, chẳng lẽ hắn lại cúi đầu Hai mắt đằng Thanh Sơn lấy hung quang Đương nhiên có thể, ta cũng hận thanh hồ đảo của ngươi Từng hận tới mức muốn ăn thịt, uống máu cổ ung Ta cũng hận muốn ăn thịt, uống máu ngươi Thiết phàn lạnh lùng nhìn đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn liền nhét mép cười Ta hiểu, thế giới này chính là như thế Hận một người, có đủ sức mạnh mới có thể khiến kẻ thù đau khổ Nếu như không có đủ thực lực, e rằng trong mắt kẻ thù chỉ như con sâu cái. Nếu như không có đủ thực lực, e rằng trong mắt kẻ thù chỉ như con sâu cái kiến mà thôi, không đủ tư cách để được để ý đến. Đàng Thanh Sơn cười nhìn Thiết Phàm. Lúc đầu trong mắt hạt tự kiếm thánh, ta e rằng chỉ là một con kiến, con sâu, nhưng người hiện tại trong mắt ta cũng giống như vậy, chỉ là con sâu cái kiến. Khi tay ngổ đảo các ngươi xưng bá Dương Châu, Đã từng làm đủ chuyện ác, e rằng ngàn năm nay không biết bao nhiêu người muốn đạp bằng thanh hồ đảo của ngươi, muốn thiêu dụ thanh hồ đảo của ngươi. Chỉ vì thanh hồ đảo ngươi có mạnh nên vẫn chưa có ai có thể báo thù, Đăng Thanh Sơn cười lạnh nói. Thù hận là một loại sức mạnh, loại sức mạnh làm con người mạnh mẽ tiến lên. Cả ngàn năm vẫn chưa có ai có thể diệt thanh hồ đảo của ngươi, nhưng ta làm được rồi. Nếu như không có thù hận với thanh hồ đào của ngươi Ê e rằng đằng Thanh Sơn ta Cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy Cũng không thể khổ luyện không ngừng Không hề lươi lỏng tí nào Đằng Thanh Sơn nhớ lại những khổ luyện không ngừng Trong mấy năm vừa qua Không có một ngày nào bản thân dám ngưng trệ Tại sao Còn không phải do ngọn núi lớn thanh hồ đảo Không lúc nào gây áp lực lên bản thân hay sao Nói xong Đằng Thanh Sơn đi tới cái ghế bên cạnh bàn Điềm nhiên ngồi xuống Người không giết ta Thiết Phàn nhớ mày hỏi Muốn chết sớm vậy sao Đằng Thanh Sơn liếc hắn Lấy hai khúc nôn hồi thương trong túi Đựng thương ở sau lưng Nhả nhã nối lại Tùy sắc mặt Thiết Phàn vẫn bình tĩnh Nhưng trong lòng ý rất lo lắng Sư tổ đang ở dưới đất Nếu bị đằng Thanh Sơn phát hiện thì hỏng mất Tùy sư tổ không sợ đằng Thanh Sơn Nhưng chắc chắn không phải một mình đằng Thanh Sơn tới đây Nhất định còn có yêu thú lợi hại cùng đi Trong lòng nghĩ thế Thiết Phàn nền tuổi lạch Đằng Thanh Sơn, nếu ngươi không bắt ta thì ta đi đây. Nói rồi thiết phàn liền đi ra ngoài. Bùng, một đạo thương ảnh quét tới. Thiết phàn muốn nề tránh nhưng trong lòng, vừa có ý niệm nề tránh, thân thể vẫn chưa kịp di động. Hô một tiếng, liền bị đánh trúng khỉu chân. Thân thể vẫn chưa kịp di động hô một tiếng, liền bị đánh trúng khỉu chân. Cả người không tự giác tế quỳ trên mặt đất. Đừng gấp, ta chưa cho ngươi đi. Tốt nhất, ngươi đừng rời khỏi tư phòng này. Điều không Ngươi sáng chịu đi Đằng Thanh Sơn bình tĩnh ngồi trên ghế Lạnh lùng nói Thiết vàn quay đầu giận dữ nhìn đằng Thanh Sơn Lạnh giọng châm chọc Ngươi làm thế này mà còn là hư cảnh cường giả ư Còn so sánh với các nhân vật phong hoa tuyệt đại Như tứ đại trí cường giả gì chứ Phi Thật là mất mặt hư cảnh cường giả Chỉ biết khi sẽ một tiên thiên như ta Có bản lãnh thì trực tiếp giết ta đi Thiết phản không ngừng chọc giận đằng Thanh Sơn bởi vì y hiểu rõ ở sâu dưới đất chính là sư tổ hạt từ kiếm thánh nếu y có thể chọc giận đằng thanh sơn sau khi đằng thanh sơn nổi giận xiết y rất có khả năng sẽ rời khỏi ngay để ta đoán xem ngươi chọc thức ta như vậy cuối cùng là vì cái gì đằng thanh sơn mỉm cười ngồi tại chỗ bưng tách trà trên bàn lên nếu ta đoán không sai thiết hạt từ đó chắc vẫn có liên lạc thường xuyên với ngươi lão mù đó trốn suốt ngày chỉ lâu lâu ghé ngươi lấy tin đúng không Thiết Phản thất kinh trong lòng Đằng Thanh Sơn nhìn Thiết Phản đang ra vẻ cười lạnh, bất xác cười nói Đừng giả vờ nữa, nói rõ cho người biết Ta ở đây chính là để đợi Thiết Hạt Tử tới Theo như đằng Thanh Sơn phán đoán Thiết Hạt Tử này nhất định là trốn ở nơi cực kỳ bí mật Phòng trường mỗi ngày hoặc vài ngày mới tới liên lạc với Thiết Phản một lần Cho nên, cách tình Thiết Hạt Tử đơn giản nhất Cũng trực tiếp nhất chính là ôm cây đợi thỏ Người yên tĩnh ngồi đó đi, đợi sau khi thiết hạt từ tới có lẽ ta sẽ nhân tử đưa ngươi lên đường. Như vậy, người không phải chịu tội, ta cũng thoải mái. Đằng Thanh Sơn hờ hững nói. Giọng nói hờ hững này làm lòng thiết phàn thấp thòm, đồng thời cũng rất nghi ngờ. Thanh niên năm nay mới 22 tuổi lại trường kỳ bế quan tu luyện, làm thế nào lại có tính cách thành thục, lạnh lùng như thế. Suy nghĩ kỹ. Suy nghĩ cũng kín kẽ tinh tế như thế hắn nào biết kiếp trước Thanh Sơn đã trải qua biết bao tô luyện Tuy rằng không phải là một sát thủ mưu chí nhưng cũng không phải như phần lớn người trên cửu Châu đại lục chỉ biết luyện võ giết người rất vụng về trong cách cư xử tính kếsứ tổ mau chạy rất đồt ngột thiết Phàm đang ở trong thư phòng hết to lên chân Nguyên của tiên thiênên Kim Đan Cường giả hoàn toàn bộc Phát Tiếng hét đáng sợ thậm chí làm cho không khí dao động rõ rệt Làm cho không ít giấy trong thư phòng trực tiếp bùng một tiếng Nổ tung Tách trà trong tay đằng thanh sơn cũng bị trần vỡ sóng âm đáng sợ điên cuồng lan ra Một tiếng quát đột nhiên Mạnh mẽ, quyết liệt Thiết phàn hoàn toàn liều mạng rồi Chạy Rõ ràng dư âm cuối cùng của tiếng la đã bị vỡ Khuế miệng thiết phàn cũng có tiêm máu Tiếng rống cực hạn này Đã làm cho cổ họng cùng khí quản của y bị thương Trong lỗ hỏng trong lòng nham tạch ở cực sâu trong lòng đất là nơi thiết hạt tử khoanh chân tĩnh toạn. Hạc y hạt tử không hề có chút phản ứng nào vì tiếng giống giận dữ của thiết phàn, ngồi yên như cũ. Trong thư phòng, ủa, thiết phàn khẽ nhân chán, có phải là ngươi cảm thấy rất kỳ quái? Đằng thanh sơn vẫn ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn thiết phàn. Tiếng giống cực hạn của tiên thiên kim đan cường giả mà tại sao ngay cả cửa sổ của thư phòng cũng không phá nổi. Thậm chí không hề rung động. Tại sao sau tiếng sống của ngươi cũng không có ai trong phủ chạy tới? Ngươi, sắc mặt thiết phản đại biến. Đằng thanh sơn cười nhẹ. Thiết phản vì để đề phòng sơ sẩy, khi ta vào đây đã hoàn toàn ngưng kết không gian tư phòng. Như vậy, âm thanh vốn không thể chuyển ra ngoài cho dù ngươi hét vỡ cả cổ họng. Ừ, ngươi đã hét hư cổ họng rồi. Cho dù như vậy, hác ý hạt tử cũng không nghe được gì đâu. Hô, đằng thanh sơn đứng dậy. Ngươi định làm gì? Lòng thiết phàn hoàn toàn dối loạn Cũng phải cảm ơn ngươi Đằng thanh sơn nhách mép cười Nhìn thiết phàn Vì tiếng giống này của ngươi Ta đã biết thiết ngũ chắc chắn đang ở trong vòng vài chục Cho đến trăm dặm quanh đây Vì tiếng giống của ngươi Dù phá hư cổ họng Cự ly chuyển đi xa nhất cũng chỉ đạt tới trăm dặm Cho nên thiết ngũ phải ở trăm dặm quanh đây Ngươi Thiết phàn trợn to mắt Hắn không ngờ đằng thanh sơn lại phản ứng nhanh như thế Vì đề phòng người quầy dối Nhắc nhở hắc y hạt tử Ta bắt đắc sĩ phải dùng chút thủ đoạn Cho nên, xin lỗi nha Đằng thanh sơn cười đi tới Nhưng ánh mắt hắn lại lạnh băng không chút do dự Cán luân hồi thương giống như ảo ảnh nhoáng lên Căn bản thiết phàn không thể ní tránh Bị đánh trùng bụng Bùng, thân hình thiết phàn run lên Sắc mặt tái mết, khoe miệng ưa máu Đơn điền của hắn đã bị hủy Bây giờ, người cùng ta đi gặp tên mù thiết ngũ một chuyến nào Đằng Thanh Sơn xách thiết phàn Dưới áp lực của lực thiên địa to lớn Thiết phàn đã bị khống chế Không thể động đậy được chút nào Đằng Thanh Sơn liền rời khỏi thư phòng Thân ảnh loàng cải đã biến mất khỏi thư phòng Đằng Thanh Sơn một tay nắm luân hồi thương Một tay xách thiết phàn Nhảy lên lưng bất tử phượng hoàng đang lao nhanh xuống Phía dưới Đằng Thanh Sơn chỉ mũi luân hồi thương xuống dưới đất Không chút nghi ngờ Bản thân khổ cực truy tìm Mà vẫn không thấy thiết ngũ Với lại sống lo lắng của Thi Phàn chỉ rõ thiết ngũ đang ở trong phạm vi chăm dặc Vậy thì chỉ có một nôi dưới lòng đất thật ra thiết Phàn cũng không còn cách nào khác điều hắn không giống lên Đằng Thaiy Sơn cứ ngồi chờ như vậy tới tối hạt tử Ki kiểm cũng sẽ tới tới lúc đó Đằng Thanh Sơn nhiều vào lĩnh vực sẽ phát hiện hạt tử Kim Thánh suy suy bất tử Phượng hoàng toàn thân rực lửa bên ngoài lửa trắng bên trong lửa đen Không ngừng lao xuống trong lòng đất Dưới ngọn lửa trắng cùng ngọn lửa đen Cho dù là nham thạch cứng rắn hơn nữa Cũng trong nhảy mắt bị hóa thành cho bụi Tốc độ của bất tử Phượng Hoàng trong lòng quả đất Quả thật làm người ta kinh sợ Ủa? Dừng Trong nhảy mắt đằng Thanh Sơn phát hiện Cách khoảng 34 dặm trong lòng đất Có khí tức to lớn quen thuộc tiềm ẩn Khí tức này Là do từng đạo ánh sáng màu đen Tập hợp lại Mạnh mẽ Nhưng xúc tích Chính là hạt tử kiểm thành thiết ngũ View Hầu như bất tử phượng hoàng tiểu thanh không chút do dự Lập tức sông tối Đang tỉnh tọa trong lòng đất Tay nắm thiết côn hẹp dài Đột nhiên hạt tử kiểm thành cảm thấy hai luồng khí tức Hư cảnh to lớn Xâm nhập vào phạm vi lĩnh vực hành của mình Không hay Chính là kinh ý Trong tiềm thức của hạt tử kiểm thành Vẫn còn như thân vận kinh ý này Không hề do dự Hạt tử kiểm Thánh lập tức bay lên trên Vậy là đàng thanh sơn đến rồi. Khí tức hư cảnh, còn lại nóng bỏng như lửa. Chắc là bất tử phượng hoàng trong truyền thuyết. Khí tức. Nhưng, khí tức linh cảnh này tuy mạnh mẽ, nhưng không mạnh như ta tưởng. Còn thua yêu long ở đại duyên sơn rất xa. Trong khi bỏ chạy, trong lòng hạt tử kiềm thành thắc mắc. Trong tưởng tượng của lão, bất tử phượng hoàng trong truyền thuyết. Phải là đứng đầu trong những yêu thú hư cảnh. Dù khí tức linh cảnh không bằng yêu long từ tích. Nhưng theo lý mà nói cũng không khác mấy Nhưng bây giờ lão cảm ứng rõ ràng yếu hơn rất nhiều Thậm chí gần bằng với cường giả hư cảnh đại thành như lão ta Linh hồn khí tức mạnh yếu trong một trình độ nào đó cũng phản ánh thực lực Thiết ngũ Người đừng chạy nữa Chạy không thoát đâu Giọng đằng thanh sơn vang vọng Trong tai hạt từ kiếm thánh Khoảng cách hai bên bị thu hẹp với tốc độ kinh người Nhanh quá Nhanh quá rồi Sắc mặt hạt từ kiếm thánh rất khó coi Bùng Bùng, ngay khi hạt tử kiềm thành phá đất bay xa gần như cùng lúc bất tử Phượng hoàng lưng trở đằng thanh sơn cũng bay ra khỏi mặt đất. Ủa, hạt tử kiềm thành sữa người, cảm thấy hai luồng khí tức cường đại cắn ngay trước mặt, chỉ thấy một con thần điều to lớn như tắm mình trong ngọn đùa, toàn thân lông vũ màu đỏ lửa. Chính là bất tử phụng hoàng trong truyền thuyết. Trên lưng bất tử phụng hoàng, một thanh niên mặc áo trắng, tay cầm một cây thương thua đỏ đang đứng. Trong tay y còn sách theo một người Chính là đào chủ Thanh Hồ Đảo Thiết Phản Thiết Mũ Ẩn oán giữa ta và ngươi Ẩn oán giữa ta và Thanh Hồ Đảo kết thúc ở đây đi Giọng đằng Thanh Sơn vang lên chương 535 Cái chết của hạt tử kiến thánh U Tiếng phượng hót Thành thoát vang vang Quanh quẩn ruộn mã trên bầu trời Đằng Thanh Sơn Hai mắt ảm đạm của hạt tử Kim thành thiết ngũ Mặc dù nhìn không thấy gì Nhưng lão lại cảm thấy được khí tức đối phương Không khỏi cười lạnh nói Người quả thật che giấu kỹ thật Đã trở về mà vẫn cố nến nhịn Một mạch không dám khô phục tên thật Mà dùng cái tên kinh ý Hư cảnh 21 tuổi Hay lắm Thiết ngũ ta không ngờ trước ngày đại hạn Lại có thể chạm mặt được một đối thủ bực này Ta cũng không ngờ Ở kiều châu đại địa Ta và thanh hồ đảo ngươi lại kết một mối thù hận như thế Tắt phải có một bên bị diệt Mới có thể chấm dứt thù hận được Đăng thanh sơn đứng trên lưng bất tử phượng hoàng than thở Hai đại cường giả hư cảnh Lúc này không hẹn mà cùng thu mình Song phương đều chuẩn bị đánh một trận Sư tổ chạy mau Thiết phản bị đăng thanh sơn nằm trong tay không kìm được vội vàng kêu to Đăng thanh sơn vung tay ném thiết phản xuống đất Độ cao cũng chỉ vài chuộc chuộng Thiết phàn như một tảng đá vỡ rơi tòm xuống. Khi gần tới mặt đất, Hàn Vũ linh hoạt mình cố gắng làm tán mất lực công kích, rồi phốc một tiếng, Hán phun ra một ngụm máu, sau đó đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên bầu trời hai đại cường giả hư cảnh đang nhìn chằm vào đối thủ. Sư tổ thiết phàn phục khủng lồ lẳng, sao không chạy đi? Hà Tử Kiếm thành Thiết Ngũ cũng nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng xuống đất thì tốc độ của Bất Tử Phượng Hoàng cũng nhanh hơn lão. Còn ở giữa không trung, Thì vừa rồi đã thấy bất tử Phượng Hoàng chỉ trong nhé mắt, đã vọt tới trước mặt lão rồi. Bất luận là gì đất hay trên không trung, tốc độ bất tử Phượng Hoàng được vô cùng kinh người. Điều đó chứng tỏ, hạt tử kiềm thành hôm nay trốn không thoát được. Đã trốn không thoát, vậy không bằng đánh một trận. Ta chính là hư cảnh đại thành, còn tên đằng Thanh Sơn này hiển nhiên là còn chưa tới hư cảnh đại thành. Ta không tin, ta không giết chết được hắn. Mặc dù hắn có bất tử Phượng Hoàng giúp, nhưng mà nếu hôm nay có thể giết chết được đằng Thanh Sơn, Khi bẻ được mũi nhọn mạnh nhất của Quy Nguyên Tông, thanh nồ đào ta còn có hy vọng khô phục lại dương trô. Hà Tử Kiểm Thánh hiểu rõ về Quy Nguyên Tông có yêu thú hư cảnh. Nhưng những yêu thú hư cảnh ấy đều là do đằng Thanh Sơn cầm đầu. Đằng Thanh Sơn mà chết, những con yêu thú ấy sao lại giúp cho Quy Nguyên Tông chứ? Do đó, Hà Tử Kiểm Thánh chỉ có một con đường, đưa mình vào đất chết để tìm cái sống. Hà từ Kiểm Thánh trong nghe mắt, tâm trí kiên định như đá tảng, Trong hai mắt ảm đạm lấy lên lệ mang màu đen Rồi trong nháy mắt thu nhỏ thành hai điểm đen Tựa như hai đồng tử Đằng Thanh Sơn Nghe nói thương pháp rất khá Lần này đánh về ta một trận Chẳng biết người định dùng phủ pháp hay thương pháp đây hạ tự kiểm thành lệnh lùng nói Đã đầu với thiết ngũ ngươi một trận cuối cùng Vậy ta tự nhiên sẽ dùng thương pháp rồi Đằng Thanh Sơn hai tay cầm lân hồi thương Để xéo người trước Để xéo trước người Thiết ngũ ta tung hoành thiên hạ hơn 400 năm Hôm nay đánh một trận với ngươi, một cường giả hư cảnh trẻ nhất từ cổ trì Kim, để xem rốt cuộc ai sống ai chết." Hạ Tử Kiền thành cười lạnh nói, "Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy không công bình, vẫn có thể cho con bất tử Phượng Hoàng của ngươi hỗ trợ, cùng đánh với Thiết Mộ ta cũng được. Đối phó với ngươi, chỉ một mình ta là đủ rồi." Hai mắt Đằng Sơn ngưng trọng. Triển ý không ngừng bốc lên, hoàn toàn tiến vào trạng thái một trận sống mái. Từ khi ngộ ra hành thủy chi đạo cũng đã hơn nửa năm rồi, Hơn nửa năm qua Tiến bộ của mình như thế nào Thì phải xem trận này rồi Ta có hồng Thiên, thần giáp Cũng tổng kết không ít tuyệt học Từ khai sơn tam tập lục thức Còn có bất tử phượng hoàng được trận cho ta Về mặt khí thế thì hoàn toàn áp đảo đối thủ Nếu như thế Mà vẫn không giết chết được hạt tử kiểm thánh Thì ta còn mưu toan truyền bá nội giao quyền nhất mạch làm gì nữa Không phải hẳn chết Hạt tử kiểm thành trong lòng cuộn sóng Thì ta vong Tâm niệm song phương đều vô cùng kiên định An tĩnh. Hai đại cường giả hư cảnh ngưng tụ khí thế đến cực hạn Đó là luồng khí thế Nhìn không thấy, sơ không được Nhưng lại có thể cảm nhận được uy áp Giống như đêm trước khi mưa to Oi bức làm cho lòng người ta cảm giác áp lực Làm cho lòng người ta cảm giác thấy áp lực Còn lúc này Một bảng mây đen lớn cũng vừa che mất mặt trời Trong không trung Tiếng ve in ỏi cũng biến mất trong nhẹ mắt Lúc này Không gian trở thành một khoảng yên ắng chết chóc Chỉ có thiết phàn đứng trên mặt đất ngầng đầu lên trời Hát, đằng thanh sơn trên lưng bất từ Phượng Hoàng quát lớn một tiếng. Như tiếng sấm mùa xuân, cả người như một con hùng ưng nhai vọt lên, lao lên giữa không chung, rồi bổ xuống. Tay dơ lên cao, tay dơ lên cao cây luân hồi thương. Trong lúc nhất thời, đằng thanh sơn trông tựa như một vị thần linh, khai thiền tích địa. Hát từ kiểm thành lơ lửng giữa không chung, còn một cây thiết côn nhỏ, bình tĩnh đứng chờ. Ấm, Ấm, từ trên cao đằng thanh sơn vung luân hồi thương đánh xuống, lập tức cả thiên địa đều biến sắc buồn cười khỏe miệng hạ tử kiểm thành nhếch lên nhanh như chớp đâm thẳng thiết côn nhỏ lên trên một cú đâm rất đơn giản thiết côn nhỏ đâm vào cán lân hồi thương rất tinh diệu nhưng một luồng dao động quỷ dị trong không gian đến mắt thường cũng có thể thấy được lại truyền dọc theo thiết côn nhỏ nhanh chóng bắn về phía hạt từ kiểm Thánh hạt từ kiểm thành hơi biến sắc thiết côn nhỏ không thể chịu được liên tiếp bị chấn động mới lần bản thân là tử kiểm thành cũng bị lào đảo lậu trọ ngã xuống rồi rơi xuống mặt đất sắc mặt đỏ bừng chiếu phách sơn của ta thì nào." Đàng Thanh Sơn cười sảng sảng, từ trên cao bắn xuống cực nhanh. Bùng, vừa rơi đến mặt đất, trong nháy mắt Sơn đã đứng thẳng lên, giống như một con linh khùng lồ. Hắn nhanh chóng biến mất khỏi vị trí hiện tại, rồi lại xuất hiện cạnh hạt tử thánh, cả hồi thương xoay tròn, cả càn thương chật cong lên như một con gà đang ấp ngẩng đầu túi. Cả càn thương chật cong lên như một con gà đang ấp ngẩng đầu một túi. Hạt tử kim thánh lạnh, Xuất ra ba chiêu nhanh như chốt, phóc, phóc, phóc. Bị thiết con nhỏ liên tiếp đâm vào ba lần, vào đầu thương. Đang thay sơn chỉ cảm thấy chiêu xích kim hổ pháo đang sắp thí triển. Chợt bị phá hỏng hết tiết tấu. Không chút do dự, hắn vội đạp mạnh ba bước. Mỗi một bước đều xa và chục chuộng. Chỉ thấy thân hình hắn lấy lên hình chữ chi. Còn hai mắt ảm đạm của hạt từ kiểm thành chợt lấy lên lệ mang. Lão cũng nhanh chóng bay theo, chóng chốc mắt. Liên tiếp bảy đạo quang tuyến màu đen đâm thẳng vào đằng Thanh Sơn. Một người lùi, một người công. Ha, ha. Đằng Thanh Sơn đột nhiên cười phá lên rất ngông cuồng, rồi không lui về phía sau nữa. Ngược lại, hắn lắc mình một cái, lao về phía hạt tử kiến thánh. Xoét, xoét. Mũi lo nổi thương trong tay đằng Thanh Sơn chuyển động. Trong nháy mắt, mũi thương như sinh ra những tia hoa lửa, xảy ra cả thiên địa, mang theo một luồng lực xoay tròn kỳ dị. Như một cái máy khoan hiện khổng lồ, khoan cả trời đất quan thẳng về phía Hà Tử Kim Thánh, uy lực kế gớm, chỉ cần cảm thụ khu vực cũng đã làm Hà Tử Kim Thánh phải biến sắc. Đây là luân hỏa độc long toàn, một trong hai đại tuyệt chiêu mà hắn khổ luyện rất lâu mới ngộ ra được. Hà Tử Kim Thánh cũng quát to. "Chết đi." Cây thiết côn nhỏ trong nhãn mắt hóa thành chín luồng ánh sáng mơ hồ, làm cho người ta trong đốc nhất thời không phân rõ được cái nào là thật, cái nào là giả. Khi chính đạo quang kiếm màu đen lần lượt giao kích với cây thương sắc bén trong tay Đường Sơn lại không hề phát ra một chút tiếng động nào. Không đỡ. Hạt Tử Kiếm Thánh không đỡ mũi thương, mà Đàng Thanh Sơn cũng không đỡ cú đâm đáng sợ của Hàn Tử Kiếm Thánh. Soạt, cái quỷ dị chính là, giữa tay trái của Hàn Tử Kiếm Thánh lại xuất hiện một thanh đoản kiếm màu đen, nhanh chóng đâm trúng vào mũi của Luân Hồi Thương đang bốc lửa phương phừng. Gục cho ta. Đàng Thanh Sơn giống lên một tiếng, mũi thương đáng sợ ẩn chứa kinh đạo xoay tròn, làm cho Hàn Tử Kiếm Thánh không khỏi tê rần cánh tay trái. Hồ khẩu vỡ ra, màu tươi đầm đìa Con đoàn kiếm màu đen cũng bị ném văng lên Mỗi lâu nổi thương xoay tròn của đằng Thanh Sơn Trong nhé mắt xuyên qua cánh tay trái hạt tử kiểm thánh Cũng trong lúc này Thiết con nhỏ của hạt tử kiểm thánh Đã đâm thẳng vào ngực đằng Thanh Sơn Bùng Bùng Hai người đều bị chấn động đến mức phải thoái lui Mặt đất như bị hai đại ma thần Đạp đến mức chấn động Vỡ ra thành những vết nứt Ha ha thiết hạt tử Người thật là lớn mật Sám đều chết với ta, lại còn không thèm mặc thần giáp nữa." Đặng Sơn quẹt máu xính miệng, đồng thời cười to, nhưng hai mắt lại vô cùng lạnh lùng sắc bén như dao, rồi hắn lại bước từng bước nhanh chóng lao về phía Hạt Tự Kiếm Thánh. Vừa rồi, Song Phương đều công kích trùng đối thủ. Nhưng Đặng Thanh Sơn ý vào Hồng Thiên Thần Giáp, tiếp được một kích, nhưng Hạt Tự Kiếm Thánh thì lại bị chặt mất một cánh tay. Sao ngươi chẳng bị giết? Hạt Tự Kiếm Thánh không kịp được phản đọ quát, ta dùng trấn tự quyết. Ngươi dùng thần giáp cũng không thể ngạy kháng một kích mà không chết được. Bản lĩnh của ta không phải thứ mà ngươi có thể tưởng tượng ra đâu. Đằng Thanh Sơn cười to. Giáng ngạy kháng một vũ đâm của từ tử kiềm thánh, ngoại trừ hồng thiên thần giáp ra. Cái mà hắn dựa vào lớn nhất là thân thể đạt tới mức trong ngoài đều hoàn mỹ. Đến cả lục phủ ngũ tạng cũng cường rắn tới độ còn mạnh hơn cao huyền thuyết. Thân thể như thế, hạt tử kiềm thánh muốn dựa vào một chiêu trấn tự kiếm quyết mà giết chết đằng Thanh Sơn thì chỉ là nằm mơ Ha, ha, Tiếp của ta thêm mấy chiêu lôi hỏa độc lông toàn nữa này Đằng thanh sơn tiền Liên như xét đánh Trông như một thần linh thời viện khổ Nhanh chóng xông tới Hắn không để ý phòng ngự Mà điên cuồng dùng thương đâm hạt tử kiềm thánh Thương như xét đánh Nhanh như thỉm điện Trong trước mắt lôi điện không dứt Bao trùm cả hạt tử kiềm thánh Hạt tử kiềm thánh cũng không dám bất chấp phòng ngự Mà liều mạng nữa Xoan, choan, choan Hạt tử kiềm thánh thoái lui Tiếp được liên tiếp chín thương của đằng Thanh Sơn. Nhưng tương pháp với khí thế nốt cả sông núi này cũng làm cho khí thế đằng Thanh Sơn lên tới đỉnh cao. Trong lòng hạt tử kiểm thánh lập tức cảm thấy không ổn. Không xong, tiếp tục như vậy, khí thế của hắn sẽ tăng đến cực hạng. Lúc đó thì nguy rồi. Nhưng sự linh hoạt và tốc độ của đằng Thanh Sơn hoàn toàn không thua gì lão. Hơn nữa, tốc độ công kích của cây luân hồi thương thực sự quá nhanh. Căn bản không cho hạt tử kiểm thánh kịp nể tránh ra xa. Hạc Ha, liên tiếp chín thương, đằng Thanh Sơn đã hưng phần tới đỉnh cao, gầm lớn một tiếng. Thiết ngũ, tiễn người một đoạn đùa. Chỉ thấy trong nháy mắt, mũi thương loan hồi thương của Đàng Thanh Sơn trột có những lệ màu màu đen vườn quanh. Trong nháy mắt, cả thiên địa như tối sầm lại, yên tĩnh vô cùng. Trong thiên địa, ngoại trừ đằng Thanh Sơn và một cây thương thì không còn vật gì nữa. Những tua màu đỏ tươi cũng không ngừng xoay tròn bay múa. Lập tức, cả không gian như dung lên. A, A. Một tiếng gào chấm thấp từ ít hầu quả từ Kim thanh bất ra. Cây thiết côn nhọ trong tay hắn, trong nhé mắt hóa thành một thanh cự kiếm màu đen, ngạng khảnh mũi thương dữ dội của đằng thanh sơn. Bùng, mũi luân hồi thương khi vừa chạm vào cự kiếm màu đen trong nhé mắt, lại dùng hai lực công kích ẩn chứa lực vô cùng đáng sợ, làm cho cự kiếm màu đen bị chấn động tới gần như tiêu tán. Đồng thời, chỉ một cú xoay tròn đã đi vòng qua cự kiếm màu đen, nhanh chóng đâm thẳng tới. Mũi luân hồi thương chột nhô ra sau gáy hạt từ kiếm thánh Những tư thương màu đỏ Màu đỏ tươi Đang dần thầm đẫm máu Đây là tuyệt chiêu cực mạnh mà đằng Thanh Sơn Vừa khổ cực ngộ được Diệt thế phá Diệt thế phá diệt thương Thương phá sụp cả thế giới